tương tự. Công việc từ thiện khiến tôi phải tìm tới một công ty. Trước hết tôi tra từ điển để tìm hiểu cặn kẻ cái tên công ty viết bằng chữ Tây, tôi mượn cuốn sách dành cho người sắp định cư ở nước ngoài để nghiên cứu về cách lên xuống cầu thang máy, rồi tôi tìm tới con đường sang trọng nhất thành phố. Tôi tiếp phục người gác cổng tin rằng tôi đã đủ điều kiện để vào tòa cao ốc này rồi qua cổng bước tới thang máy, mọi lý thuyết thang máy mới học đều phù hợp với thực tế và chỉ trong chốc lát thang máy đã đưa tôi tới hành lang lầu 10. Lại tới màn thuyết khách dành cho cô thư ký để được cô đồng ý cho ngồi vào hàng người chờ gặp ông giám đốc. 15 phút sau cuối lượt tôi được mời vào. Tôi trình bày vừa xong mục đích chuyện thượng lâu của mình thì ông giám đốc tiếp lời Thưa thầy, thầy cuốn em rồi sao? 20 năm trước ở Sóc Trăng, thầy cũng giảng bài như thế này. Và công việc được giải quyết rất có kết quả. Tôi nghĩ kết quả không phải vì tôi là ông thầy mà chính vì tôi đã quên mình là thầy để không ỷ thế chen hàng. Tôi cứ như mọi người, bước từng nấc thang tuần tự.